Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh của MC Ngọc Việt. Quý vị và các bạn thân mến, Ngọc Việt đại diện độc tiếp nội dung của phần hai bộ truyện Mạo Sơn Quỷ Môn Thuật. Quý vị đừng quên để lại cho Ngọc Việt một like cũng như là đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất. Nếu có thể, quý vị hãy tham gia làm hội viên của kênh để chung Ngọc Việt cứ thêm động lực. Một lần nữa xin được cảm ơn.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 Bọn chúng phớt lờ câu hỏi của tôi Mà chung đầu lại để thảo luận Cha Có phải mẹ bị nhốt ở Nghĩa Trang Nhà Ấu Phương tại Lý Sơn không Cậu bé mặc áo liệm màu trắng Nói bằng tốc độ rất nhanh Không nhất thiết phải ở trong Nghĩa Trang Có thể là ở xung quanh đó Nữ nhân mặc váy kiếp màu đỏ Chầm ngâm một hồi lâu Rồi đưa ra suy nghĩ của mình Thời gian quá là trùng hợp Chắc chắn là do đạo tà thuật Thư chú gây ra Tội nghiệm cho vợ của ta Tại sao lại bị nhấp vào lý sơn đây Chúng ta phải làm sao bây giờ Con quỷ nam đầu chọc Tỏ ra vô cùng lo lắng Con nam quỷ đầu chọc Bắt đầu đi vòng tròn Nhưng nó không nghề nhấc chân lên Cứ vậy mà lướt trên mặt đất Cảnh tượng vô cùng quỷ dị này Đã lọt vào mắt của tôi Khóe miệng của tôi giật giật Một hình ảnh trật lé lên trước mắt tôi Tôi ngồi trên xe ngựa của Trần Lao Đầu Chạy tới Lý Sơn Tôi thực sự đã hoàng hồn Khi mà nhìn thấy một người phụ nữ mặc đồ trắng Ngồi sổng bên vệ đường Chẳng lẽ đó là nhân thân Đã thất lạc của gia đình nhà họ sao Càng nghĩ về nó Tôi càng cảm thấy rất có khả năng Phản ứng của bọn họ Khi nghe nhắc đến cái tên Lý Sơn rất kỳ quái. Chẳng lẽ bọn họ không dám tiếp cận khu vực Lý Sơn hay sao? Tôi không thể áp chết được sự hiếu kỳ. Ba con quỷ hồn cũng đưa mắt nhìn nhau. Đôi mắt màu đỏ máu của con nam quỷ đầu trọng lé lên một tia hồng quang. Còn đôi mắt đen xỉ của con tiểu quỷ thì cứ đảo đi đảo lại. Nữ nhân mặc váy cưới màu đỏ bất ngờ tựa thiên linh cái của trần lao đầu chui ra. Tôi vội vàng bước lên, đỡ lấy trán lão đầu. Bây giờ ông ta đã bất tỉnh. Sau khi đặt ông ta nằm xuống dưới đất, tôi mới quay ra nhìn ba con quỷ hồn đó. Bầu không khí đàm phán hiện tại đang rất tốt. Xem ra bọn họ đã tìm được một người cùng kẻ thù. Đương nhiên nói chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Ba con quỷ chỉ nhìn tôi bận rộn. Chúng không nhân cơ hội phát động công kích. Tôi cũng cố ý thừa lòng bọn chúng. Với kết quả này, tôi đã cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Phương ca, người nói không sai. Lý Sơn chính là cấm địa. Chính xác mà nói, ngoài trừ âm tà quỷ quái của bản địa ra, những âm hồn từ nơi khác tới không được phép tiêm vào Lý Sơn. Nếu không thì sẽ bị hồn phi phách tán. Nữ nhân mặc váy cưới màu đỏ nói tới đây, ánh mắt trắng nhợt của cô ta vô thức mà nhìn về phía Lý Sơn. Bộ dạng không dám bước qua lôi trì Dù chỉ một bước Ý của cô là sao? Phải được sự cho phép ư? Sự cho phép của ai vậy? Tôi ngạc nhiên vội vàng truy hỏi Chúng ta cũng không biết là ai cho phép Chỉ có điều Sau khi chúng ta lăng thẳng tới đây Khi mới tới gần khu vực Lý Sơn Chúng ta bất ngờ nhận được tin nhắn cảnh báo Đồng thời còn cảm nhận được Có một loại khí tức chấn nhấp rất là kinh khủng Con quỷ nam chọc đầu Thở dài ra một hơi rồi đáp lại Tôi nhìn về hướng Lý Sơn Tuy sương đêm dày đặc Nhưng tôi vẫn nhìn thấy trước mặt Là những ngọn núi rừng đứng Đáng sợ đó Nó mang tới một loại cảm giác áp bức vô tận Tại sao Lý Sơn lại trở thành Cấm địa của quỷ quái đây Không ai có thể trả lời cho tôi Câu hỏi này Phương ca Ngươi là người sống Còn là người bản địa Đương nhiên có thể tùy ý giao vào Lý Sơn Chắc là mẹ của ta bị thư chú lực Thúc động chấn nhếp vào trong Lý Sơn rồi Tuy đây không phải là chủ ý của mẹ ta Nhưng mẹ ta đã phạm vào điều cấm kỷ của Lý Sơn Ta lo rằng Sau một khoảng thời gian nữa Mẹ, mẹ ta có thể Nữ nhân mặc vay cứu màu đỏ Bớt trợt khóc Nhưng đó chỉ là khóc xuông Thứ không người có nước mắt. Tiếng khóc của ma quỷ thực sự rất chói tai. Tôi cảm thấy như hồn phách của mình ly thể vì tiếng khóc của nữ quỷ này. Câm miệng đi. Tôi tức giận gầm lên một tiếng. Tiếng khóc của nữ nhân mặc váy kia màu đỏ đột ngột dừng lại. Cô ta lấy tay che miệng, đôi quỷ nhãn chợt đầy đau khổ liếc nhìn tôi. Tuy đôi quỷ nhãn của cô ta không có nhãn cầu, nhưng tôi có thể cảm nhận được Sự văn nài trong đôi mắt đó Phương Tiểu Ca Xem ra chúng ta thực sự phải cầu xin ngươi giúp đỡ rồi Nếu chậm trễ Phu nhân của ta có thể Sẽ bị hồn bay phép tán Gia đình ba người chúng ta Không thể vào Lý Sơn được Xin Phương Tiểu Ca hãy tới Lý Sơn một chuyến Hãy đưa vợ của ta trở về Chỉ cần vợ ta bình an vô sự trở về Chúng ta sẵn sàng giúp ngươi Chống lại tà thuật thư chú tại Nghĩa Trang cần về việc nhập thân để báo tửu, việc này đành thôi vậy. Con năm quỷ đầu trọc quyết định rất nhanh. Nó đã nhận thức được, nếu như chậm trễ, rất có thể vợ nó sẽ bị hồn phi phách tán, cho nên nó đã chủ động lùi một bước. Tôi không đồng ý ngay mà nghiêm túc nhìn bọn chúng, sau đó mới nghiêm giọng hỏi. Các ngươi nói là lang thang thế tục ảnh thần, vậy thì quy quán của các ngươi ở đâu? Đại ca ca, chúng ta từ Tân Thành tới. Cậu bé mặc áo liệm màu trắng giơ tay đáp lại. Tân Thành sao? Vậy các ngươi muốn giết kiều nhân ở Tân Thành phải không? Hơn nữa còn vô cùng lợi hại. Lợi hại đến mức nếu muốn giết chết được kiều nhân, các ngươi cần dùng thân thể đặc thù của ta để mà nâng cao sức mạnh lên gấp mấy chục lần. Đôi mắt tôi mở to nhìn bọn chúng. Không sai. phương ca suy đoán rất là giỏi, đoán đúng không hề sai một chút nào. Địch nhân của chúng ta đều là đại nhân vật có danh tiếng ở Tân Thành. Nữ nhân mặc váy kia màu đỏ không tiếp tục che giấu nữa mà nói: "Tôi như hít phải một luồng khí lạnh, trong lòng thầm kêu trời. Suýt nữa thì tôi đã phải đối mặt với đại nhân vật ở Tân Thành. Gia đình bọn họ đã hại tôi không nhẹ. Cũng may mà âm sai Dương Thác, ta toà thư chú trong nghĩa trang họ Phương gia." cũng không ngại luôn cả bọn họ. Nếu không thì bọn họ sao có thể dễ dàng nói chuyện như vậy được. Đường nhân rồi, còn có một nguyên nhân quan trọng khác, đó chính là tôi đã học được mấy loại phù chú rất có tác dụng. Bọn chúng không còn dám khinh thường tôi như trước đây nữa. Cuộc thương lượng này dựa trên cơ sở bình đẳng. Phần lớn người sống đều tham cái lợi trước mắt, không ngờ ma quỷ cũng giống như vậy. Tôi không tiếp tục truy hỏi nữa. cũng không muốn hỏi xem bọn chúng có thủ án gì với đại nhân vật ở tân thành. Trước mắt tôi còn không được tính là pháp sư tân binh, khoản thiếu nợ một vạn tệ cũng không biết làm thế nào có thể trả được. Điều đáng sợ hơn là thư chủ trong nghĩa trang giống như một con dao, chao lơ lửng trên đầu mình. Bất cứ lúc nào nó cũng có thể rơi xuống. Bổ tất đất qua sông, bản thân còn không thể bảo vệ được. Tôi làm gì còn dư lực để quan tâm đến chuyện khác nữa đây. Trong bí pháp của Ma Sơn Quỷ Môn có nói một câu: "Giúp người độ nạn mới coi là chính thức nhập hành." Vậy thì nếu giúp quỷ thì sao? Nếu lý giải theo nghĩa đen, giúp được người sống mới được tính là chính thức nhập hành. Nếu giúp ma quỷ tìm người thân, chắc không được tính là chính thức nhập hành. Như vậy sẽ không xúc động đến Ngô Việt Tam Khuyết. Sau khi suy nghĩ về điều đó, tôi quyết định mạo hiểm giúp cho gia đình bọn họ được đoàn tụ. Nguyên nhân rất đơn giản, thư chú ở nghĩa trang cha mẹ nuôi của tôi thoạt nhìn thì vô cùng lợi hại. Hơn nữa tôi mới chỉ học được một chút pháp thuật. Trong tình huống này, đối mặt với kẻ ác nhân đứng sau sự kiện thư chú, rất có khả năng tôi sẽ phải mất mạng. Gia đình ba con tản vật này vô cùng đáng sợ. Nhưng nếu có thể bên cạnh cánh tay phải của tôi, giật định phần thắng sẽ tăng cao. Lão tộc trưởng nói đi thỉnh mời xuất mã đại tiên tới đây, nhưng đã rất lâu rồi vẫn không thấy có động tĩnh gì. Có lẽ đại tiên không có nhà, tộc trưởng đang ở đó chờ đợi. Nhưng tôi không có thời gian để chờ đợi. Có chờ mới biết khi nào thì đối thủ sẽ chính thức ra tay đối với tôi. Tự lực cánh sinh vẫn là đáng tin cậy hơn. Vì sinh tồn, hợp tác với quỷ Cũng chỉ là bắt đắc sĩ mà thôi. Không chần chừ gì nữa, tôi ngẩng đầu lên, nghiêm giọng nói: "Ta có thể đáp ứng yêu cầu của các ngươi. Ta vào Lý Sơn để giúp các ngươi tìm người thân, nhưng đổi lại, các ngươi phải giúp ta sống sót qua kiếp nạn ta thuật thử chút này. Nhưng ta không yên tâm về các ngươi. Vạn nhất tìm được người rồi, các ngươi lại phủi đít rời đi. Đây chẳng phải là cầm rồ đi lấy nước?" chị là lãng phí thời gian hay sao? Phương ca, ngươi quá đang nghi sở đấy. đấy. Trên thế gian thế chỉ gian có người sống, sống. nói dối thôi. thôi. Ngươi đã từng nghe thương chuyện thương quỷ hủy quỷ, ước, chưa? ước chưa? Nữ nhân mặc váy kia màu đỏ hừ lạnh một tiếng rồi nói. Có một câu gọi là quỷ thoại liên thiên, chẳng lẽ ngươi chỉ nghe thế bao giờ sao? Tôi cũng không hề bị lay động nói. Nữ nhân mặc váy kia màu đỏ tỏ ra khó chịu. Nữ nhân không biết nói đạo lý này, tôi trừng mắt nhìn cô ta. Hai người đừng cãi nhau nữa, phiền phức quá đi mất. Phải nhanh chóng đi tìm mẹ, nếu mẹ thực sự bị trấn hồn ở Listen, rất có thể bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hồn phi phách tán. Cậu bấy hét lên rồi lấy tay bịt tai lại. Gia đình các ngươi dùng điển thư viết lời thề ta sẽ đốt nó gửi xuống âm phủ để làm báo cáo. Chỉ có như vậy mới đáng tin cậy. Tôi đã thấy đến lúc thích hợp rồi, cho nên tôi đưa ra một phương án để giải quyết. Những lời này vừa nói ra, thân khu quỷ của ba người bọn họ đều ru lên bẩn bẩn. Cái gọi là điển văn, cũng gọi là từ thư là một loại văn tự đặc thù để giao tiếp với quỷ quái. Lý do tại sao tôi biết là vì tôi đã học được kiến thức này trong những lúc tôi không có việc gì để làm. Với thiên phú nhìn qua là nhớ của tôi, để học bất kỳ ngôn ngữ nào cũng chỉ mất từ 3 đến 5 ngày. Những trải nghiệm về linh hồn xuất khiếu của tôi khi mới 4 tuổi đã khiến tôi nhận ra rằng bản thân tôi không giống như những người khác. Vì vậy, tôi đã học trước rất nhiều kiến thức về lĩnh vực này, cho dù là âm xưng ngũ hành, bắt quái mệnh lý, kể cả khi tôi không hiểu, tôi vẫn ghi nhớ ở trong tâm trí của mình. Trước mắt chính là lúc tôi sử dụng đến nó. Theo quan niệm dân gian, sức mạnh lời thề của quỷ quái siêu cấp khủng bố. Nếu dùng điển văn để mà viết lời thề trên giấy phù, chỉ cần đốt xuống âm phù, nó sẽ tạo thành lời thề của quỷ quái có sức thúc ước mạnh mẽ nhất. Một khi âm linh vi phạm lời thề, lập tức sẽ rơi vào địa ngục tầng thứ 18, vĩnh viễn không được siêu sinh. Những lời này đều là những điều mà ông già thôn Hạnh Thần thường hay nói. Nhưng người nói vô tình, người nghe lại hữu ý, cho nên tôi luôn ghi nhớ trong lòng mình. Chỉ cần nhìn phản ứng của ba con quỷ vật sau khi nghe tôi nói ra điều đó, tôi biết nó không phải là không có căn cứ. Chúng thực sự sợ viết quỷ thể bằng điển văn. Phương, Phương tiểu ca, ca thực sự lòng quá cẩn thận rồi, cẩn nhưng ta cảm thấy chuyện này không cần thiết. Không cần thiết. bởi nó có là phiền phức, chúng ta đứng trước mặt ngươi phát thể là được. Con năm quỷ đầu chọc ổn định cảm xúc của mình. Nó nặn ra một điều cười trông rất là khổ sở. Việc này không có thương lượng, chữ cần là quỷ, nhất định sẽ viết điển văn. Làm gì có phiền phức để mà nói chứ. Tới đời nào các ngươi bắt đầu viết đi. Tôi lấy trong túi ra một tờ giấy phù màu vàng chưa sử dụng. dùng bút lông chấm chu sa rồi ra hiệu cho bọn họ bước tới. Một nhà ba người trầm mặc hồi lâu, nữ nhân mặc váy kiếu màu đỏ nhẫn răng nghiên lợi, tiên lên cầm lấy bút lông, cô ta bắt đầu viết. Xem ra, chỉ cần bọn họ muốn, bọn họ vẫn miễn cưỡng tiếp xúc được với đồ đặc thật. Nội dung của lời thề đa phần là tuân theo những chi tiết hợp tác với tôi làm quy tắc. Chủ yếu là hứa rằng trong quá trình này Bọn chúng tuyệt đối không được làm tổn hại đến tôi. Tôi sẽ phải đi tìm thân nhân mang về cho bọn chúng. Bọn chúng phải giúp tôi giải quyết thư chú trong nghĩa trang. Cho đến khi thư chú được giải trừ hoặc là kẻ mệnh khổ như tôi bị tử vong mới coi như là hoàn thành. Bọn chúng hứa sẽ giúp toàn lực. Nữ nhân mặc váy kia màu đỏ viết thẻ ngôn xong, sau đó dùng điển văn để ký tên. Tôi nhìn qua và đọc thành tiếng. Thành Quyên Nhi Khi cô ta ký tên xong Tôi nhìn thấy một luồng khí đen bay lên Chứng tỏ cô ta đã viết đúng tên thật của mình Nếu không thì sẽ không có phản ứng như vậy Con năm quỷ đầu chọc thở dài Hắn ta bước tới cầm lấy bút lông Rồi ký tên Thành tượng Người cuối cùng ký tên là cậu bé mặc áo liệm màu trắng Nó tên là Thành mặc Đúng với cái tên quỷ của nó Con tiểu quỷ này Có đôi quỷ nhãn đen hơn cả mực Đây chính là thỏa thuận giữa chúng tôi. Đương nhiên tôi cũng phải ký tên. Sau khi đã ký tên xong xuôi, tôi lấy diêm ra rồi châm lửa, đốt thẻ ngôn thư. Nhìn tờ giấy phù hóa thành tro tàn, cuối cùng thì tôi cũng thở phả một hơi nhẹ nhõm. Từ giờ đến khi kết thúc vụ thư chú ở Nhĩ Tràng, tôi sẽ không bị ba người của nhà thành tượng tấn công nữa. Các ngươi đợi ở đây đi. Ba con quỷ vật đợi ở đó. Tôi vác Trần Lão Đầu đang nguồn mới bất tỉnh lên vai, rồi đưa ông ta về nhà bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Xem ra, Trần Lão Đầu sẽ không có bất kỳ ký ức nào về quá trình bị quỷ nhập thân. Nhưng những vết thương trên cơ thể của ông ta chắc chắn sẽ khiến cho ông ta đau đớn một trận. Nhưng tôi không thể quan tâm đến quá nhiều vấn đề. Khi đưa Trần Lão Đầu về nhà xong, tôi vội vàng quay trở lại. Trong sương mù dày đặc, Ba người nhà thành tượng vẫn yên lặng, đứng chờ đợi tại chỗ. Tôi cũng đã ký tên vào thệ ngôn thư rồi. Nếu như tôi vi phạm lời thề, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Chính vì vậy, bọn họ cũng không cần lo lắng, tôi sẽ vi phạm hiệp ước. Để chấn an nhau, một tờ thệ ngôn thư là điều rất cần thiết. Ba vị, hiện giờ chúng ta đã là những con châu chấu trên cùng một sợi dây thừng. Vậy thì ta sẽ không khách sáo. Hiện giờ ta sẽ đi vào Ly Sơn, tìm cách truy tìm tung tích người nhà của các ngươi. Nhưng cô ta trông như thế nào? Còn nữa, khí tức ra sao? Bởi vì trong Ly Sơn có rất nhiều yêu ma quỷ quái, cho dù có gặp được, ta cũng sẽ không thể nhận ra. Tôi đưa ra những câu hỏi rất quan trọng. Ta sẽ cùng ngươi đi vào trong núi, nếu như gặp mẹ ta, ta sẽ nhắc nhở cho ngươi. Nữ nhân mặc váy kiếp màu đỏ Thành Quyên Nhi bất ngờ bày tỏ thái độ Không phải là các ngươi Không thể vào được Lý Sơn hay sao Tôi cảm thấy ngạc nhiên hỏi Nếu như ta phó nhập trong cơ thể của ngươi Như vậy ngươi có thể mang theo ta vào Cũng không vi phạm quy tắc của Lý Sơn Thành Quyên Nhi trả lời rất tự nhiên Trong đầu tôi vô cùng chấn kinh Cả ba người đều muốn vào hay sao Tôi lại vội vàng truy hỏi. Không được. Không được. Sắc tự cả ba chúng ta có thể cùng nhau phô nhập vào trong cơ thể của ngươi, nhưng lực giám sát ở lý sân rất mạnh. Cho dù là lấy thân thể của ngươi làm chỗ ẩn nấp, chúng ta cùng chỉ có thể tang ẩn được một người. Căn bản không giấu được ba người. Con năm quỷ đầu trọc vội lên tiếng giải thích. Trong đầu tôi trầm ngẫm, Sau khi dùng điển văn để viết quỷ thể, Thành Quyên Nhi sẽ không dám làm hại tôi. Vì vậy, việc cô ta phó nhập vào thân thể tôi cũng không thành vấn đề. Được rồi, cứ làm như vậy đi. Thành Từng Lão Ca, ngươi cùng với Thành Mặc cứ ở lại trong thôn. Nếu như phát hiện có dấu vết của tà linh, ngươi giúp ta bảo hộ thôn dân, có được không? Tôi ngập ngừng đưa ra câu hỏi. Được chứ? Được chứ? Hai cho con thành tưởng đồng thanh đáp lại. Thành quy nhi, cô hãy phó nhập vào thân thể của ta đi. Có điều ta cũng cần phải nói trước, quyền chỉ huy thân thể là thuộc về ta, ngươi không được vượt quyền. Tôi ra hiểu cho cô ta. Phương ca, ngươi cứ việc yên tâm, ta đã phát hiện rồi, cưỡng ép không chế tâm trí của ngươi, điều này sẽ tạo thành tổn thương nhất định cho thần kinh của ngươi. Tương đương với việc làm người bị thương, lập tức sẽ phải chịu phản ứng của lời thề. Trừ phi ngươi nhờ ta tiếp quản quyền kiểm soát của thân thể, như vậy mới không vi phạm lời thề. Nữ nhân mặc váy kia màu đỏ cười hi hi. Cô ta hóa thành một luồng khí đen bay tới. Tôi cảm thấy một cơn đau trên đỉnh đầu mình. Xem ra, cô ta đã phó nhập vào cơ thể tôi thông qua vị trí thiên linh thái rồi. Đây là do tôi buông lòng tâm thần, cho nên Thánh Quyên Nhi mới nhập thân mà không bị cản trở. Nếu như tôi không đồng ý cho cô ta làm vậy, dưới sự bảo hộ của rất nhiều phù triện, cô ta có muốn nhập thân cũng sẽ không thành công được. Phương ca, ta đã vào trong rồi, chúng ta xuất phát thôi." Giọng nói của Thánh Quyên Nhi từ trong đáy lòng tôi vang lên, người ngoài không thể nào nghe thấy được. Được rồi, Chúng ta đi thôi. Nơi này nhờ hai cho con trông nom vậy. Tôi gật đầu với thành tượng, sau đó quay người tiến vào trong màn sương dày đặc, hướng thẳng tới núi sơn. Trong thân thể của tôi có một nứt quỷ, nhưng tôi không hề cảm thấy khó chịu. Ngược lại, tôi cảm thấy tốc độ và sức mạnh của hành động của mình đã được cải thiện rất là nhiều. Tinh thần của tôi cũng phấn chấn hơn hẳn. Thành Quân Nhi, ngươi đã nói rồi đấy. Sau khi phó nhập vào thân thể của ta, thực lực của ngươi sẽ tăng lên mấy chục lần. Phải chăng là nói, giờ phút này thực lực của ta cũng tăng lên gấp mấy chục lần sao? Vừa chạy, trong lòng tôi vừa đưa ra câu hỏi. Không có khả năng như vậy, chỉ có khi ta khống chế thân thể của ngươi, thực lực của ta mới có thể tăng lên mấy chục lần. Đây là bởi vì thực lực của ta tương đối yếu, cho nên hiệu quả mới tốt như vậy. Nhưng nếu thực lực của ta mạnh mẽ hơn, thực lực dễ giảm xuống 10 lần hoặc thấp hơn. Nếu trình độ của ta là cái thế, vậy thì thân thể của ngươi sẽ không có tác dụng, nâng cao thực lực nữa rồi. Nhưng xác thực là thể chất của ngươi rất đặc biệt, ta cảm giác được trong trạng thái ngươi nắm quyền chủ đạo, ngươi có thể sử dụng một phần 3 thực lực của ta. Điều này thực không thể tin được. Ta đã nhập thân không ít người, Nhưng đây là lần đầu tiên ta gặp được một người có thể mượn một phần sức mạnh của ta để sử dụng. Phương ca, Phương ca. người đúng là không đơn giản đấy nha. Câu trả lời của Thành Quân Nhi đã giải quyết được những nghi vấn trong lòng tôi, nhưng tôi lập tức nghĩ đến một sự kiện khác. Chờ một chút. Ý ngươi là ta có thể mượn một phần 3 lực lượng của ngươi mà không gặp trở ngại hay sao? Vậy giả sử bốn người các ngươi đều phó nhập vào thân thể của ta, Mã quyền làm chủ đều nằm trong tay của ta. Phải chăng ta có thể mượn của các ngươi 1 phần 3 sức mạnh từ mỗi thành viên trong gia đình của ngươi? Suy rộng ra là, nếu như tôi bị hàng trăm con âm linh nhập thể, thậm chí là nhiều âm linh hơn nữa, vậy thì tôi sẽ cường hãn đến mức độ nào đây? Khi tôi và Thành Quyên Nhi nói ra những điều này, tôi có cảm giác mình sắp bay được rồi. Phương ca, ngươi thực là dám nghĩ tới việc này sao? Theo lý thuyết mà nói thì có thể làm được. Nhưng đáng tiếc là tổ chất thân thể và sức mạnh của linh hồn ngươi không đủ. Theo ta quan sát, với trạng thái hiện tại của ngươi thì nhiều nhất có thể chống đỡ được 3 âm linh cùng ký thác vào trong thân thể thôi. Nhưng chỉ có thể mượn sức mạnh của một âm linh mà thôi. Vẫn là câu nói đó, bởi vì thực lực của ba người chúng ta yếu ớt, cho nên ngươi chỉ có thể mượn một phần ba thực lực Nếu thực lực của chúng ta mạnh, như vậy, người cũng chỉ có thể mượn một phần năm thực lực trở xuống, hoặc còn ít hơn. Cứ thêm mà suy ra, người hiểu được ý ta rồi phải không? Chỉ một âm linh sức mạnh đã tăng lên rất cao rồi. Nếu có thêm nhiều âm hồn khác đồng thời nâng cao sức mạnh, thì hồn phách của ngươi sẽ bị tổn thương, nội tạng sẽ bị vỡ nát, nặng thì ngươi sẽ phải chết. Thành Quân như đã hát cho tôi một gáo nước lạnh. tâm trí sục sôi của tôi lập tức bị đông băng. Là như vậy hay sao? Trên lĩnh tuyết, sức mạnh linh hồn và thể chất của tôi có thể không ngừng được tăng cường. Vậy thì ta có thể đột phá các hạn chế mà ngươi đã đề cập. Chính vì thế sớm một gì, ta cũng sẽ có thể mang theo cả trăm âm linh mà không bị tổn hại. Ngươi cứ chờ đợi mà xem, khi đó thực lực của ta sẽ vô cùng lợi hại rồi. Tôi cứng miệng đáp lại Lý tưởng rất là tuyệt vời, ngươi phải cố lên." Thành Quyên Nhi phô diễn một câu rất không thành ý. Tôi đã tức giận đến mức muốn mắng cho cô ta một trận. Nói chuyện với Thành Quyên Nhi một hồi, tôi ý thức được tôi có một lối tắt để tăng cường thực lực của bản thân. Điều này giúp tôi có một chút tự tin khi đối phó với Tà thuật Thư chủ. Sau nửa tiếng chạy đến mỏi rừ cả đôi chân, tôi đã đến sân khẩu của Lý Sơn rồi. Tốc độ di chuyển này chậm hơn xe ngựa 10 phút. Trước đây làm sao tôi dám nghĩ tới. Nhưng mà lúc này, bởi vì mượn của Thành Quyên Nhi một phần ba lực lượng, ngay cả thở dốc cũng không bị. Tôi cảm thấy rằng thể lực của mình sắp đuổi kịp người máy rồi. Nhưng điều này chỉ là tạm thời. Một khi Thành Quyên Nhi rời khỏi cơ thể tôi, tôi sẽ lại trở về tình trạng ban đầu. Phương ca, Bắt đầu từ bây giờ, ngươi phải cực kỳ cẩn thận. Ta chưa từng tới Lý Sơn, nhưng ta cảm nhận được áp lực vô cùng khủng bố. Trong núi này có sự tồn tại cực kỳ đáng sợ đấy. Chúng ta tới đây chỉ để tìm người, nếu tìm được người rồi thì nên rút lui càng sớm càng tốt. Không được đối đầu với những kẻ khủng bố chưa rõ danh tính, chúng ta sẽ bị đánh chết. Thành Quyên nhìn nói với tôi bằng một giọng run run. về vẻ như Lý Sơn thực sự là cơn ác mộng đối với cô ta vậy. Hóa ra ngươi thực sự sợ nơi này. <cười> Khi cả nhà ba người các ngươi dọa ta, đó chính là tư thế tốt nhất trong thiên hạ. Thì ra các ngươi đều là hổ sợ. Trong lòng tôi cảm thấy buồn cười, tôi không nhịn được mà châm chọc cô ta một câu. Phương ca, ngươi châm chọc ta để trả thù ấy sao? Nam nhân đại trượng phu Tại sao đầu óc ngươi lại hẹp hòi như vậy chứ?" Thành Quân Nhi vặn lại. Tôi chỉ cười nhạt, không tiếp tục chủ đề này nữa. Thành Quân Nhi rất sợ hãi, vì đã tiếp cận địa giới của Lý Sơn, vì vậy tôi không cần phải từa cơ mà ném đá nữa. Bốn thành viên của một gia đình đã hóa thành oan linh, không chịu xuống âm phủ để đầu thai chuyển thế. Điều này nói lên rằng bọn họ đã hàm oan mà chết, rất đáng được cảm thông. Hiện tại, chúng tôi đã biến thủ thành bạn, vậy thì không nên chọc giận cô ta nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, nắm chặt chuôi kiếm câu đào, một lần nữa lại đâm xuyên vào mũi kiếm một dao ti phù, sau đó mới chậm rãi bước chân vào sân khẩu. Tôi cảm thấy gió núi đột nhiên báo phát, hơn nữa còn có rất nhiều những trận lục xoáy, không chỉ nồng nặc mùi thi thể thối rữa, khác hẳn với lý sơn trọng ấn tượng của tôi trước đây. Cũng đúng thôi Ngày trước còn đi cùng tra nuôi Đi Lý Sơn kiếm củi hai sau rừng Nhưng toàn là ban ngày Đây chính là lần đầu tiên tôi một mình Tới Lý Sơn vào ban đêm Khi tôi bốn tuổi Linh hồn xuất khiếu Hồn vách của tôi trong tiềm thức Không dám lại gần Lý Sơn Vì vậy Lý Sơn về đêm Cũng là một điều rất mới lạ đối với tôi Thần kinh tôi bắt đầu căng thẳng Sương mùa Lý Sơn tương đối mỏng thể lực của tôi đã tăng lên rất là nhiều. Có thể là do tôi mượn sức mạnh của Thành Quyên Nhi. Tôi có thể nhìn được rất xa, ngay cả trong môi trường tối đen. Nhưng đôi khi không nhìn rõ cũng là một điều tốt. Lúc này, tầm nhìn của tôi đang mở rộng, nhưng da đầu tôi bắt đầu tê dại. Trong bụi cây cách đó không xa, có một bóng người màu đen nằm ở đó, vừa vặn vẹo như một con sâu. Vào tới khắc nào đó, nó đột nhiên ngẩng đầu lên, Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng nó chỉ còn lại một nửa khuôn mặt. Mồ hôi lạnh lập tức ướt đẫm lưng áo tôi. Tôi giả vờ như không nhìn thấy thứ tà vật đó. Tôi từ từ quay mặt đi hướng khác, nhưng tim của tôi thì đã đập như trống trận rồi. Con tà vật có nửa khuôn mặt chết kia lại tiếp tục di chuyển trong bụi rậm với tốc độ cực nhanh. Sau khoảng 10 giây, nó đã biến khỏi tầm nhìn của tôi. Tôi lấy tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán, rồi chậm rãi tiến về phía trước. Kể thực, trước khi chính thức vào núi, tôi đã rất chú ý, nhưng không thấy cô gái tóc đen mặc áo trắng nào. Sâm ra, rất có thể cô gái áo trắng này đã ở trong Lý Sơn. Tôi chỉ biết cắn răng, tiếp tục đi sâu vào Lý Sơn. Liệu mẹ của Thành Quyên Nhi có ở trong Lý Sơn này hay không? Trước mắt chỉ là phòng đoán. Cũng có khả năng cô ta không có ở trong này. Nhưng cả ba người nhà bọn họ đã đi tìm khắp trong thôn mà không thấy. Cho nên chỉ có thể tìm ở trong Lý Sơn mà thôi. Dù sao khả năng này cũng rất cao. Làm xong sự việc này, tôi đã có cả gia đình quỷ quái trợ giúp. Việc đó cũng rất là xứng đáng. Vừa khích lệ bản thân, tôi vừa tiếp tục tiến về phía trước. Tôi cố ý bước đi thật nhẹ, Đồng thời cầu nguyện cho mình mau chóng tìm được mục tiêu. Tôi không muốn ở lại trốn quỷ quay này dù chỉ một giây. Cẩn thận! Có ta vật! Tiếng cảnh báo của Thành Quyên Nhi đột nhiên vang lên. Tôi dùng mình một cái nhưng không dám dừng lại. Tôi vẫn vừa đi vừa hỏi Ở đâu vậy? Trên cảnh cây cách ngươi khoảng 10 mét về phía phải. Cô ta đang nhìn chằm chằm ngươi. Cần phải, cẩn thận. Ta cảm thấy cô ta rất là hung dữ. Thành Quân Nhi chỉ rõ ra vị trí. Tôi giả vờ tụi ý, xoay người sang phải. Khóe mắt đảo qua vị trí cách chỗ tôi khoảng 10 mét. Tôi như hít phải một luồng khí lạnh. Xuyết nữa thì đã hét lên về kinh sợ. Ở vị trí đó có một cây hoài cổ thụ rất cao lớn. Nhưng điều này không đáng sợ. Thứ đáng sợ là có một người phụ nữ đang treo lủng lẳng trên cành cây. Nữ nhân đó mặc một chiếc áo choàng rộng màu đỏ thẫm, cầm treo trong thòng lọng, thân hình và mái tóc đen đang đung đưa trong gió. Một đôi quỷ nhãn đen xề vẫn đang nhìn tôi một cách trịch thượng. Treo cổ quỷ, vẫn là nữ quỷ. Đây là một trong những con lệ quỷ hung dữ nhất trong số quỷ quái. Chết tiệt, tôi thầm nguyền rủa Cố gắng khống chế không để mình phải hét lớn lên. Rất tự nhiên tôi quay người về phía sau, nhưng khóe mắt của tôi thì vẫn luôn chú ý đến nữ quỷ treo cổ đó. Tôi chỉ sợ rằng nó sẽ bất ngờ lao tới. Tôi cố gắng bảo trì thái độ bình thường để tiếp tục tiến về phía trước. Tôi đi qua khúc quanh của con đường núi, nhưng con nữ quỷ treo cổ đó không hề đi theo tôi. Trong lòng tôi thầm nhủ, đúng là quá may mắn mà Thành Quân Nhi, đó không phải là mẹ của ngươi phải không? Tôi buộc hỏi một câu, cũng coi như là làm giảm bớt căng thẳng. Mẹ ta không chết vì treo cổ, mẹ ta bị đẩy khỏi sân ga, bị tàu điện ngầm kẹp chết. Những lời nói của Thành Quân Nhi đã khiến cho tôi phải dùng mình một cái. Là ai? Ai đã làm điều ác khiến cho nhân thần đều nổi giận như vậy chứ? Tôi rất muốn truy hỏi nhưng lại kìm lại, không nói thành lời. Sau khi nhắm mắt lại vài giây để thư giãn, tôi bèn nói: Xin bớt đau buồn. Tôi không nói về những viễn cố tiếp theo nữa, bởi vì loại sự việc này đã không thể thay đổi được nữa rồi. Phương ca, nếu như ngươi phá giải được thư chú, ngươi có thể giúp gia đình chúng ta báo thù được không? Nếu được, chúng ta nguyện ý làm trâu ngựa cho ngươi để báo đáp. Chỉ cần mấy người trong chúng ta phóng nhập vào kiểm soát cơ thể của ngươi, chúng ta có thể giết chết bọn chúng. Thành Quy Nhi lại nhắc tới điều kiện cũ. Thế gian có quy củ, không thể giết người được. Ngươi có thể hiểu được ý của ta không? Trong đầu tôi cảm thấy rất khó chịu, nhưng tôi chỉ có thể trả lời như vậy. Kẻ ác nhân không đáng bị giết hay sao? Những lời nói của Thành Quy Nhi mang đầy thù hận. kẻ ác đáng phải bị giết, nhưng phải theo quy củ của nhân gian để giết. Bọn chúng phải được mang ra xét xử, đáng người tù thì phải người tù, đáng xử bắn thì phải đem ra xử bắn. Không phải gia đình nhà ngươi phó nh nhở vào thân thể của ta mà đi giết chóc như vậy. Khi tôi nói những điều này, thành quân nhi im lặng, không nói thêm gì nữa. Tôi biết tôi không thể thuyết phục được cô ta, cho nên tôi cũng không nói thêm gì nữa. đều gọi làm hai bên đều khó xử. Vì lập trường của chúng tôi khác nhau. Sau mấy câu nói chuyện không hợp, Thành Quyên Nhi bắt đầu tỏ chỉ thái độ trầm mặc. Đây chính là bày tỏ sự không đồng ý, tôi có thể làm gì được chứ? Tiếp tục làm việc chính sự thôi. Sau hơn 20 phút men theo con đường núi quanh co, tôi đã đến được lưng chừng núi. Từ vị trí này nhìn xuống dưới, làn sương mù dày đặc đang bốc lên Lý Sơn về đêm rất là yên tĩnh đến đáng sợ. Không một tiếng thú rừng hoạt động, càng không có tiếng chim đêm hay là tiếng côn trùng kêu. Tôi có cảm giác nơi đây là một ngọn núi chết, không hề có sự sống. Bầu không khí này có thể khiến cho những người bình thường rất dễ bị phát điên. Cũng may mà tôi không phải là người bình thường. Tôi bắt đầu nhìn thấy ma quỷ ngay từ khi tôi mới 4 tuổi. Tôi không thể nói là tôi hiểu biết nhiều, nhưng tôi có rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này so với người thường. Tôi có thể chống lại được. Tại một thời điểm nhất định, tôi dừng chân lại, cơ thể của tôi bắt đầu run lên không thể kiểm soát được. Phía trước, trên một con đường núi chỉ rộng đến nửa mét, có một cái đầu lâu người. Không phải là quỷ quái, mà đó là một chiếc đầu lâu. Đầu lâu của một nam nhân Điều đáng sợ là cái đầu lâu này vẫn còn đang sống. Nó không đẩy lên tôi mà nằm ngay ở giữa đường. Cái mồm to đầy răng nanh sắc nhọn đang căn chặt một con thỏ. Con thỏ chỉ kịp rách rủa mấy cái là đã mất mạng. Tôi chỉ nhìn thấy con thỏ bị nuốt vào trong mồm cái đầu lâu đó. Sau khi nuốt con thỏ xong, cái đầu lâu người chết đó phát ra một tiếng kêu thỏa mãn. Bây giờ mới quay đầu lại nhìn về phía tôi. Có lẽ là nó đã cảm giác được Có người đang đi tới đây Tôi vô cùng kinh sợ Cũng không kịp nghĩ nhiều Tôi trốn sau lưng tảng đá bên cạnh Bằng tốc độ nhanh nhất Tôi nín thở một hồi Chỉ nghe thấy vụ một tiếng Tôi giật mình từ sau tảng đá Hé mắt nhìn ra Chỉ thấy cái đầu lâu đó Kéo theo một đống ruột thòng lòng Bay ngang qua cách mặt đất hơn một mét Mang theo một mùi hôi thối Rất là buồn nôn Đây là thứ quái gì vậy chứ? Tôi vô cùng hoảng sợ, vội vàng hỏi Thành Quyên Nhi. "Đây là đây phi đầu dáng, người này giám tu luyện ta thuật đậu phi đầu dáng, đúng đậu là đậu quá khủng bố rồi. rồi." Thành Quyên Nhi lắp bắp rồi nói. "Phi đầu dáng sao?" "Cậu ta vừa nhắc đến là tôi đã hiểu ngay, dù sao thì tôi cũng đã đọc và ghi nhớ vô số điển tịch." Có rất nhiều truyền thuyết nói về dáng đầu thuật hiện lên trong đầu tôi. Dáng đầu thuật phổ biến ở các nước Đông Nam Á, nhưng kỳ thực nó bắt nguồn từ trong nước. Nguồn gốc của nó được phát triển từ vô của thuật, được nhắc tới trong truyền thuyết. Sau khi lan truyền tới các quốc gia Đông Nam Á, người dân địa phương đã thêm vào đó rất nhiều thủ đoạn rất tà môn, khiến cho nó trở nên âm độc và tàn ác hơn. Sau đó Dáng đầu tuột lại được từ nước ngoài du nhập trở về. Hiện tại, trong nước đã có rất nhiều dáng đầu sư rồi. Cái đầu lâu mà chúng tôi vừa gặp, đó chính là phi đầu dáng khủng bố nhất trong dáng đầu thuật. Đúng như tên gọi, phi đầu dáng chính là để đầu của một người rời khỏi cơ thể. Phương pháp này chỉ nghe thấy thôi cũng đã vô cùng đáng sợ. Nhưng điều đáng sợ hơn còn ở phía sau. Dáng đầu tuột được chia thành nhiều giai đoạn. Cấp độ thấp nhất chính là loại tôi vừa trông thấy. Cái đầu lâu thoát ẩn thoát hiện trong đêm tối. Nó nuốt máu tươi của sinh vật để mà luyện công. Phía dưới đầu lâu mang theo nội tạng. Nó bay cách mặt đất chừng hơn một mét. Điều vô cùng nguy hiểm là một khi nội tạng kéo lê bên dưới bị mắc vào tạp vật. Nếu chức bình minh mà không thoát xa được vậy thì tinh mạng của giáng đầu sư sẽ tiêu đời. Mức độ nguy hiểm quá lớn Nếu không phải là huyết hải thâm thù, các dáng đầu sư tuyệt đối sẽ không đi tu luyện loại hình dáng đồ thuật này. Nhưng nguy hiểm cao, hồi đáp cũng cao. Theo truyền thuyết, khi dáng đầu sư tu luyện đạt đến cấp độ cao nhất, cái đầu lâu sẽ như kim cương. Thấy người giết người, gặp quỷ, giết quỷ. Tất cả yêu ma quỷ quái đều phải tránh thật xa. Phi đầu dáng có thể được các dáng đầu sư điều khiển từ một khoảng cách rất là xa. đó chính là thủ đoạn giết người vô thượng. Trước nó đến việc trong quá trình tu luyện đã giết hại bừa bãi những người vô tội. Đến một giai đoạn nhất định nào đó, nó phải nuốt máu thiên thiên của thai nhi. Yêu cầu này đã khiến cho không ít phụ nữ mang thai trở thành nạn nhân của Phi Đầu Giáng. Cho nên nói, Phi Đầu Giáng là danh từ đại biểu cho tà ác. Tôi sợ hãi nhìn cái đầu lâu đã đi khuất. Bây giờ tôi mới thu ánh mắt lại. Cho dù đối phương chỉ là phi đấu giáng sơ cấp, nhưng cũng không phải là thứ mà tôi có thể đối phó được. Cần phải biết rằng, một gã ác nhân bị người khác phát hiện ra bí mật của mình, nhất định người đó sẽ bị giết để mà diệt khẩu. Các pháp sư của tất cả các môn phái đều vô cùng căm ghét phi đấu giáng. Một khi bọn họ phát hiện ra dáng đầu sư, bọn họ sẽ có thái độ truy sát dáng đầu sư cho đến chết. Tại sao người này lại lựa chọn tu luyện phi đấu giáng trên tận Lý Sơn? Tôi nêu ra câu hỏi này với Thành Quyên Nhi. Phong thủy Phong nơi này, này là hung địa, địa âm khí hội tụ, chỉ, chỉ nói những, vật hội hội tù, tù, chỉ nói, những sinh vật ở đây máu huyết của chúng của cũng tràn đầy năng, năng, lượng năng lượng âm khí. Lượng đây mới là thứ là mà các tướng đầu sư cần thiết, hơn nữa, nữa, ở những nơi, nơi hoang vu ít người mới có thể giữ được bí mật và sự an toàn của họ. Thành Quyên Nhi đưa ra một câu trả lời như vậy. Chúng ta nhất định phải tránh thật xa người này đi. Nếu không thì sẽ rất dễ dàng bị phiền phức. Đa phần các giáng đầu sư đều có sư môn truyền thừa. Ai dám nói sau lưng người này có bao nhiêu tôn giáng đầu đại sư đây? Đó không phải là thứ mà chúng ta có thể đắc tội được. Thành Quý Nhi bổ sung thêm một câu. Tôi lặng lẽ gật đầu, ghi nhớ hướng mà cái đầu lâu kia chạy đi. Cứ đi theo hướng ngược lại là được rồi. Chờ một chút. Tôi đột nhiên lại nói, Chuyện như vậy? Thành Quân Nhi nghi hoàng hỏi lại. Phi đầu dáng hút máu sinh vật, mục đích chính là hấp thụ năng lượng âm khí trong cơ thể phải không? Âm khí càng tinh chất thì sẽ càng trợ giúp cho việc tu luyện. Vậy thì mâu thuẫn của ngươi tại sao? Bản thân mẹ của ngươi là quỷ hồn, liệu có thể trở thành mục tiêu của phi đầu dáng không? Giọng tôi đã có chút run run. Điều này ta không thể nói chắc chắn được. Âm hồn bản địa của Lý Sơn được quy tắc địa phương bảo vệ. Phi đầu sáng có thể không dám làm điều đó, nhưng bề ta không nằm trong phạm vi được bảo vệ. Nếu bọn họ gặp phải, không tốt rồi. Khi Thành Quân Nhi nói ra điều này, tôi đã hiểu ra ý tứ của cô ta. Phi đầu dáng còn có thể cắn nuốt âm hồn để gia tăng tích lũy âm khí. Đây là điều mà đa số kinh điển không nhắc tới, nhưng rất rõ ràng. Những bí ẩn về phi đầu dáng đã vượt xa nhận thức của nhân loại. Phải đi theo phi đầu dáng để tìm kiếm. Nhất định là khi nó đi săn bắt những sinh vật và âm hồn không được quy tắc ở nơi này bảo vệ. Đi theo nó, rất có thể chúng ta sẽ tìm được mẫu thân của ngươi. Tôi điều chỉnh phương thức hành động. Thành Quyên Nhi không hề phản đối, chỉ nhắc nhở tôi nhất định phải cẩn thận. Phi đầu dáng không phải là thứ có thể dễ dàng đắc tội được. Đương nhiên tôi hiểu được việc này sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm, nhưng vì muốn tìm được mưu thân của Thành Quân Nhi, tôi cũng không để ý quá nhiều, chỉ hy vọng không thực sự phải đối đầu với cái đầu lâu bay này. Đã quyết định kế hoạch hành động, không dám chậm trễ nữa. Tôi mò mẫm đi về hướng phi đầu sáng đã biến mất. Tôi bước đi rất nhẹ nhàng, cố gắng không phát ra tiếng động. Mượn những tảng đá và cây cối chạy đi thân thể của mình. Tôi cẩn trọng tiến về phía trước. Khoảng 10 phút sau, cái đầu lâu đang cắn cổ hút máu một con sóc lại xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Khuôn mặt và cái đầu lâu này dính đầy máu và bụi đất. Căn bản không thể nào nhìn rõ mặt, nhưng từ bề ngoài da thịt thì cũng không già lắm, chắc chỉ khoảng hơn 30 tuổi. Nó bay lơ lửng cách mặt đất nửa mét. Miệng đang hút máu con sóc. Trong đôi mắt nó lóe lên tà quang, quét qua bốn phía xung quanh, bồ dạng cảnh giác cao độ. Tôi chỉ còn cách nó khoảng chừng 10 mét. Tôi nằm bất động trong bụi rậm, không dám nhúc nhích một chút nào. Xuyên qua khe hở để quan sát, tôi có cảm giác quanh mình, không khí sắp ngưng tụ lại, máu tươi trong thân thể cũng sắp đông cứng rồi. Điều này tức là kích thích Một khi đối phương phát hiện ra người sống, nhất định nó sẽ báo phát sát âm. Hành vi của tôi đã có mùi vị tử vong. Cái sắc teo tóp của con sóc dây xung bãi cỏ phát ra một tiếng động tĩnh rất nhỏ. Cái đầu lâu chậm rãi xoay một vòng tròn, rồi xác định xung quanh không có điều gì thường. Bây giờ nó mới bay đi theo một phương hướng. Nó phải tận dụng màn đêm để săn bắt và hút máu càng nhiều con mồi càng tốt. Đồng thời hoàn thành việc nâng cấp dáng đầu thuật, càng sớm càng tốt. Trong quá trình này, bất kể là động vật hay con người, tất cả đều là mục tiêu của nó. Nếu gặp một con quỷ vật đi đơn độc, nó cũng sẽ không buông tha. Điều này cho thấy sự tàn khốc của dáng đầu thuật như thế nào. Chỉ có trời mới biết có bao nhiêu cô hồn dã quỷ đã bị nó nuốt chừng rồi. Tôi chỉ hy vọng rằng mẹ của Thành Quyên Nhi vẫn chưa bị sát hại. Trưa nay tôi chưa từng thảo luận với nữ nhân mặc váy kia màu đỏ, nhưng tôi nghĩ một khi người thân của cô ta bị hồn phi phách tán, ba người gia đình nhà Thành Quyên Nhi nhất định sẽ cảm nhận được. Cho đến giờ vẫn chưa có phản ứng gì về vấn đề này. Điều đó có nghĩa là âm hồn của mẹ cô ta vẫn đang còn tồn tại. Tôi từ từ đứng dậy, sau khi cái đầu lâu đã bay xa hàng chục mét, Tôi mới chậm chạp bước đi trong đêm tối Như một bóng ma giật giở Cũng may là tôi đã mượn được Một phần ba năng lượng âm khí Của Thành Quyên Nhi Thì tôi mới đạt được điệu bộ này Nếu chỉ dựa vào Chính bản thân E rằng tôi đã sớm bị phát hiện Thời gian cứ chậm chậm trôi qua Đã hơn hai tiếng đồng hồ Trong khoảng thời gian này Tôi đã tận mắt chứng kiến Cái đầu lâu Giết hàng chục sinh vật của Lý Sơn lớn nhất là một con sói xám, không ngờ một con thú lợi hại như vậy lại không thể chống trả lại đòn tấn công của phi đầu ráng. Chỉ với một tiếng phập vang lên, cổ họng của chúng đã bị những chiếc răng nanh sắc nhọn của phi đầu ráng cắn đứt. Bọn chúng đều bị chết mà không kịp kêu lên một tiếng. Khoảnh khắc phi đầu ráng công kích con mồi, đôi mắt tôi gần như không thể theo kịp tốc độ tàn sát của nó. Có thể thấy được tốc độ tấn công và giết chết con mồi của nó. nhanh như thế nào. Nếu con tạp vật này tiếp tục phát triển, cuối cùng thì không biết nó sẽ khủng khiếp đến mức độ nào. Thời gian đã gần nửa đêm, cái đầu lâu đang bay đột nhiên dừng lại. Sau đó, nó chậm rãi lấp sau một cái cây cổ thụ, tựa như nó đang nhìn xuyên qua cánh cây cổ thụ để quan sát thứ vật bên dưới là gì. Chuyện gì thế? Nó đang nhìn cái gì vậy chứ? Lúc này tôi rất là hồ nghi, lên tiếng hỏi. Chúng ta đi vòng qua bên kia, quan sát một chút. Hình như là phi đội dáng đã phát hiện ra thứ gì đó. Thành Quyên Nhi đưa ra một chú ý. Tôi đồng ý nên đổi hướng và lượn nửa vòng nhỏ, nhưng vẫn quan sát được cái đầu lâu đó. Tôi trèo lên một cái cây to, giữ chặt thân cây và nhìn về hướng mà cái đầu lâu để quan sát. Là mẹ ta? Thành Quân Nhi kinh ngạc kêu lên một tiếng. Giọng nói của cô ta bùng nổ trong tim tôi. Suýt nữa thì tôi đã ngã khỏi thân cây vì kinh ngạc. "Im miệng đi, ngươi muốn hại chết tai sao?" Từ trong tận đây lòng tôi gầm lên một tiếng. "Phương ca, Phương ca. ngươi nhìn, Phương xem. nhìn xem, người phụ nữ người mặc váy trắng vấy đó chính là mẹ ta." "A, hai tên kia đang định, à, định làm gì vậy chứ? vậy chứ? Không được, không được, được. ngươi mau, mau đi cứu mẹ ta đi." Mẹ ta đi. Không. Không, không. Trong khi những lời của Thành Quân Nhi vang vọng trong lòng tôi, tôi đã nhìn thấy rõ ràng những gì đã xảy ra ở Thung Lũng phía sau bên dưới. Đôi đồng tử của tôi đột nhiên co rút lại. Trên một chiếc cầu gỗ đen sì, tản phát ra một luồng năng lượng âm u, trói chặt một người phụ nữ áo trắng vào chiếc cọc. Tôi nhận ra ngay, đó chính là người phụ nữ mặc áo trắng mà tôi đã gặp khi đi săn ngựa của Trần Lao Đầu. Nhìn hình dáng của cô ta là tôi có thể biết được. Hóa ra cô ta thực sự là mẹ của Thành Quân Nhi. Nữ nhân áo trắng trông rất là thê thảm. Đứng trước mặt cô ta là hai hồn ma mặc áo trỏng đen, một nam một nữ, khuôn mặt nhợt nhạt trong đêm tối, trông vô cùng đáng sợ. Con năm quỷ áo đen vùng roi quốc gia, tuy không nghề phát ra âm thanh, nhưng tôi có thể thấy rõ ràng Khói đen bốc lên từ nơi mà nữ nhân áo trắng bị đánh Thân hình cô ta vặn vẹo vì đau đớn Cái miệng thì hát ra như một lỗ đen Dường như cô ta đang kêu gào Nhưng âm thanh đã bị một tù đoạn gì đó chặn lại Tôi không thể nào nghe thấy tiếng cô ta kêu gào Những nhát roi vẫn quất xuống như là mưa Khói đen trên người của nữ tử áo trắng Mỗi lúc càng thêm dày đặc Nếu cứ tiếp tục như vậy Việc bị hồn phi phách tán sẽ không còn xa nữa. Rất có thể hai con quỷ ao đen chính là người canh giữ quy củ của Lý Sơn. Chúng bắt được những con quỷ hồn từ nơi khác xâm phạm vùng đất Lý Sơn cho nên chúng đang chấp hành hình phạt đánh roi. Phương ca, người mau người ra tay đi. đi. Mẹ ta Mẹ sắp ta không chịu được nước, nước rồi. rồi. Mẹ ta sẽ Mẹ không chống đỡ được bao lâu, lâu nữa. nữa. Thành Quynh Nhi đã khóc lóc cầu xin tôi. Nhưng mà tôi lại không phải là đối thủ của hai con quỷ áo đen đó. Trong lòng tôi vô cùng chua xót, nhưng tôi đành phải nói ra sự thật. Trong mắt tôi, hai con quỷ đang chấp hành hình phạt đánh roi, trên thân thể của chúng tràn ngập âm khí thực chất, còn cao hơn nhiều so với âm khí ngưng tụ lại của gia đình ba người nhà thành tượng. Điều đó cho thấy chúng vô cùng cường hãn. Nếu tôi mà nhảy ra lúc này, rất có thể tôi sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ. Vậy vậy thì phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt, trơ mắt mà nhìn hay sao? Phương ca, ca. ngươi không cứu được mẹ ta, chúng ta cũng không thể giúp ngươi chống lại thư chú được." Thành Quyên Nhi gầm lên, mạng nhĩ của tôi như là sắp rách ra vì tiếng hét của cô ta. "Ngươi hãy nhỏ giọng lại đi, để cho ta tìm cách." Tôi dần giữ mà quát cô ta một tiếng. Cuối cùng thì cô ta cũng yên lặng được một chút. Tôi ngẫm nghĩ một hồi, Sau đó nhanh chóng tụt từ trên cây xuống, tôi ngồi xổm xuống đất, nhặt tìm một hòn đá lớn, nặng chừng 10 cân, ước lượng khoảng cách và góc độ, không chút do dự. Tôi dồn hết toàn bộ sức lực vào cánh tay, bất ngờ ném hòn đá đi. Sau một tiếng vù vang lên, hòn đá lớn giống như bị một cái lò xo bật vang đi, nó vẽ lên một đường cong rất đẹp. Hòn đá đã xuyên qua khoảng cách mấy chục mét đập thẳng vào cái đầu lâu đang chăm chú nhìn xuống dưới thùng lũ một cách vô cùng chính xác. Một tiếng động lớn như tiếng kim loại vang lên. Chết tiệt, kẻ nào, nào dám đánh trộm ta, ta vậy? Phi đầu dáng bất ngờ bị cùng đán ném trúng, nó hét lên một tiếng thảm thiết. Kẻ nào đây? đấy? Con nam quỷ đang quất roi dưới thùng lũ đột nhiên ngẩng đầu lên. Nó phát ra một tiếng quát kinh thiên động địa. Ngay lập tức, nó hóa thành một đạo hắc quang. Chỉ trong nhai mắt, đã men theo vách đá mà lao lên. Mục tiêu chính là cái đầu lâu vừa mới hét lên. Vừa mới ném cục đá xong, tôi vội lấy từ trong ba lô ra một chiếc khăn màu hồng. Cũng không quan tâm nhiều nữa, tôi nhanh chóng cuốn nó quanh mặt để che đi mặt mũi. Tôi còn bôi đất và cỏ vụn lên đầu để mà che đi khuôn mặt của mình. Nằm sau đọc tốc phù và lực phù, Được dán lên trên eo và chân tôi Tôi thầm niềm động trung ngữ Tay trái bấm chỉ quyết Đồng thời kích hoạt toàn bộ năng lực âm khí Mà Thành Quyết Nhi đã cho mượn Đã có phù triện và năng lực âm khí gia trì Dưới lòng bàn chân tôi xuất hiện hai cái hố Tôi lao nhanh về phía trước như một tia chấp Nơi đây là một vách đá Thùng lũng cách cho tôi khoảng 10 mét Nhưng tôi có một loại cảm giác Tôi có thể di chuyển thoải mái trên vách đá này. Quả nhiên là như vậy. Tôi dẫm chân lên vách đá rồi lao xuống. Cơ thể tôi như là song song với mặt đất của Thung Lũng, nhưng tôi không hề có cảm giác sắp bị cả. Nó giống như là tôi đang đi trên đất bằng vậy. Lúc này, tôi giống như là đạo hóa thân thành đại hiệp trong phim điện ảnh, có võ công kinh công vô địch thiên hạ. Tất nhiên rồi, đây chỉ là tạm thời. Nếu không có phù triện và năng lượng âm khí gia trị, tôi vẫn chỉ là một con người bình thường. Trong khi con năm quỷ áo đen sông lên đánh nhau với vi đậu ráng, tôi đeo mặt nạ, tay cầm kiếm gô đào lao tới chỗ con nữ quỷ áo đen đang vô cùng kinh ngạc kia. Khi chú ngữ vừa nhiệm động xong, ba đảo ti phù đồng thời bốc cháy, ba luồng năng lượng điên cuồng phóng thích ra. Do vì có sự gia trị của âm khí, Tốc độ xuyên thấu và lực công kích của ba luồng năng lượng này đã tăng lên mấy lần. Mặc dù nữ quỷ Ao đen rất lợi hại, nhưng sự tình đột ngột phát sinh, phản ứng của nữ quỷ Ao đen vẫn rất chậm. Đợi đến khi nữ quỷ Ao đen kịp phản ứng lại thì đã quá muộn rồi. Hai luồng năng lượng lần lượt xuyên qua chân trái và cánh tay phải của con nữ quỷ. Con nữ quỷ Ao đen né được đạo công kích thứ ba. Tôi đầu dám nhắm vào điểm yếu hại Đây là lãnh địa của Lý Sơn. Chỉ có trời mới biết có bao nhiêu kẻ chấp hành mặc áo khoác bào màu đen. Hành động này chẳng qua là bắt đắc xích mà thôi. Tuyệt đối không được kết thủ án quá sâu sắc. Viết thương trên thân thể của nước quỷ áo đen đang bốc khói. Nó ngạc người về phía sau rồi tức giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử phương nào dám gây chuyện ở Lý Sơn? Người có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Tôi đâu dám quan tâm đến điều này. Kiếm của đạo trên tay tôi vũ động, cắt đứt luồng âm khí đang chói nữ nhân áo trắng. Tôi nhanh chóng lấy ra một đạo phù, miệng hô lớn: "Thu!" Một tiếng động vang lên, nữ nhân áo trắng đã bị thu vào trong đạo phù. Tôi đã luyện tập hàng loạt động tác chạy này rất thành thục, khi thi triển không thể bất kỳ trở ngại nào. Tiếp theo, tôi quay người bỏ chạy. Khi đã cứu được người rồi, tôi làm sao còn dám ở lại. Lúc này, tôi bỏ chạy mới là vương đạo. "Tiểu Điều tử, ngươi dám đánh trộm ta. Ta. Ta. ta, ta thể ta sẽ giết chết, chết ngươi. ngươi." Ở phía trên cao, phi đầu dáng đã phải chịu một vũ lửa đau đớn khi phải chiến đấu với con năm quỷ áo đen. Rõ ràng là nó đã hiểu ra tiền nhân hậu quả. Tiếng gầm giận dữ của nó truyền đến tai tôi. tôi làm gì có thời gian để mà đôi co với nó. Kẻ tiêu diệt chính là nó rồi. Cũng phải cảm ơn phi đầu sáng vì tôi đã gặp đúng lúc. Tôi không thể đối phó được với hai kẻ chấp hình áo đen. Phi đầu bị bại lộ đã dẫn dụ một con năm quỷ. Cho nên tôi mới có cơ hội hạ gục nữ quỷ còn lại, đồng thời cứu thoát được nữ nhân mặc đồ trắng. Phương ca, ca, ca. ngươi đúng Người, là rất lợi hại. hại. Mau chạy đi. Chạy đi. Nước quỷ ao đen đang đuổi theo chúng ta đấy Thành Quyên Nhi sợ hãi mà hét lên một tiếng Tôi không thể nhìn được phía sau lưng Nhưng cô ta thì có thể trông thấy Tôi chạy bạt mạng về phía sơn khẩu Nếu để trong ngươi không chết thân thể Chẳng phải là có thể tăng tốc độ lên gấp mấy chục lần sau Đủ để đối phó với truy binh phải không Linh cơ tôi nhất động Dù sao thì Thành Quyên Nhi cũng không dám hại tôi chỉ vì muốn trốn thoát khỏi hai con quỷ áo đen đang truy sát, để cho cô toa tạm thời không chế thân thể cũng không sao cả. Không được, một khi ta không chế thân thể của ngươi, khí tức sẽ không thể ẩn tang được. Một âm hồn ngoại lai chính là tiêu chuẩn cho hai con quỷ áo đen trừng phạt. Ngươi tự nói xem, phải chăng lại có thêm một âm hồn, sẽ có bao nhiêu con quỷ áo choàng đen xuất hiện đây? Thành quyết nhi lúc này vẫn còn rất lý trí. Ngươi nói không sai. Tăng ẩn, thật kỹ đi, đừng có tỏ đầu ra ngoài. Tôi giật mình chấn kinh, tôi tự mắng bản thân mình đã quá hồ đồ rồi. Người giam cướp phạm nhân của Lý Sơn, hãy mau bỏ lại. Phía sau truyền đến một tiếng quát sắc nhọn, nữ quỷ áo đen đang đuổi theo rất sát. Tôi vô cùng kinh hãi, cũng không kịp nghĩ ngợi gì, liền vung kiếm gỗ đào phía sau lưng. Tôi xoay người lại, vừa đúng lúc Thấy đối phương vội vàng thu lại móng vuốt đang định tung lên tôi. Móng vuốt của con nữ quỷ này thực là quá đáng sợ. Móng tay vừa dài lại vừa cong, từ móng tay lóe lên một ánh sáng đỏ kỳ dị, giống như là năm thanh đoản đao máu máu. Nếu như bị nó đâm trúng, không để lại năm cái lỗ sâu mới lẩn lạ. Chỉ có hình dạng và sức mạnh của móng vuốt tuyệt đối sẽ hơn hẳn thành quyên nhi. Né sang bên trái đi. Lời nhắc nhở của Tần Quyên Nhi truyền tới, tôi không chút nghi ngờ đổi hướng, liền lao về phía bên trái. Chỉ nghe uỳnh một tiếng, quỷ trảo của nước quỷ đánh trúng vào bụi cây. Những móng vuốt sắc nhọn như là lưới sao, cào xực da trắng và mu bàn tay của tôi. Nhưng tôi đâu có thời gian để mà để ý đến những vết thương đó. Qua khóe mắt, tôi nhìn thấy một đạo quang ngạch màu xám lướt qua vị trí của tôi vừa đứng. Hóa ra cu vô của nước quỷ áo đen chỉ là già. Còn bí mật phóng thích ra sợi dây âm khí để mà công kích mới là thật. Đúng là quá âm hiểm. Mức độ ngưng tụ của dòng âm khí công kích này còn mạnh hơn rất nhiều so với ti phù mà tôi đã sử dụng. Nếu như bị đánh trúng, chắc chắn tôi sẽ phải bỏ mạng. Người ra tay quá là tàn độc rồi. Tôi tức giận mắng trời. Tôi lộn người đứng thẳng dậy. Kiếm của Đào trong tay hướng thẳng vào nữ quỷ áo đen đã dừng tay lại. Khoảng cách gần như vậy, chẳng lẽ nữ quỷ áo báo đen này đã cảm nhận được thể chất đặc biệt của tôi rồi hay sao? Nếu nữ quỷ áo đen này động lòng tham, chẳng vài tôi sẽ càng thêm nguy hiểm ư? Đột nhiên tôi nghĩ tới vấn đề này, bất giác tôi vô cùng lo lắng. Thành Quân Như đã cho tôi uống một liều địch tâm đan. "Phương ca," Ngươi đừng có hoảng hốt Hiện giờ ngươi đang ở trong trạng thái Bị âm linh nhập thể Trong tình huống này Khí tức của ngươi đang vô cùng hoảng loạn Không anh có thể đoán ra giao động khí tức thực sự của ngươi như thế nào Cho nên Đối phương không thể phân biệt được Thể chất đặc thù của ngươi Chính vì vậy Nếu như ta rời khỏi thân thể của ngươi Trong vòng 10 mét Thể chất đặc thù của ngươi sẽ bị cô ta phát hiện ra Nghe được Thành Quyên Nhi nói vậy Tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm được một phần Tôi cũng học được một phương pháp để mà che giấu thể chất đặc biệt của mình, đó chính là để cho một con quỷ phó nhập vào cơ thể mình. Được rồi, đúng là gặp quỷ, đây là phương pháp gì cơ chứ? Tôi thầm hét lên vào tiếng trong đêm tối. Các ngươi là pháp sư, chắc phải có biện pháp che đậy khí tức của mình chứ. Ngươi cũng có thể dùng phù chú. Người không phải đã học qua phương pháp dùng phụ triện để mà che dấu bản thân hay sao? Thành Quyết Nhi tỏ ra có chút khó hiểu hỏi. Tôi chỉ biết cười khổ. Việc này không có cách gì để giải thích được. Ai bảo tôi vẫn chưa có tư cách để giải khai những nội dung bí thuật phía sau đây. Chắc chắn sẽ phải có một phụ triện đặc biệt để giải quyết vấn đề này. Nhưng phải đợi đến khi tôi mở ra được trang thứ hai mới làm được. Lại nói ai biết được loại phụ triện đó đang ở trang nào. Tôi đúng là số khổ mà. Tôi chỉ biết thở dài với nỗi khổ của riêng mình. Cũng không dám nghĩ nhiều nữa. Thanh kiếm cô đào trên tay tôi chĩa thẳng về phía nữ nhân áo choàng đen cách tôi mấy mét. Đối mặt với nữ quỷ ở khoảng cách gần như vậy, trong lòng tôi khẽ run lên. Nói chính xác thì nữ quỷ này cũng không xấu lắm, nhưng vì cô ta cũng là một âm linh. Năng lượng âm khí mà cô ta tán phát ra mạnh đến mức khiến tôi cảm thấy như mình đang ở trong địa ngục. Người biết phù triện pháp thuật, cứng trinh là pháp sư chân đạo thượng. Nếu đã như vậy, ngươi nên hiểu về luật lệ của Lý Sơn. Niệm tình ngươi phạm tội lần đầu, ta sẽ tha mạng cho ngươi, hay dẫu lại phạm nhân, đồng thời tự chặt một cánh tay của mình đi, rồi cút ra khỏi Lý Sơn. Đừng có ép ta phải động thủ. Như vậy, vậy, ngươi chỉ có ngươi một chỉ con, con, đường con đường chết mà thôi. Đôi quỷ nhãn màu đen sì của nữ quỷ Ao đen lóe lên những đạo hắc quang. Những câu nói của nó vô cùng tàn độc. Kì thực bên trong những lời nói đó chỉ có hai chữ: bá đạo. Đúng là rất bá đạo. Trưa nay đâu có gì to tát mà bắt tôi tự chặt đi cánh tay của mình. Thái độ của cô ta khiến tôi rất là phẫn nộ. Ngươi nằm mơ đi. Ta lập tức đem người đi. Người nếu dám ngăn cản, đừng cho trách ta vô lễ. Tôi bày ra một đống ti phù để uy hiếp đối thủ. <cười> Đây chỉ là loại phù triện nhập môn. Chỉ là người bất thỉnh lình trong lúc ta không đề phòng, cho nên mới bị người đả thương. Người còn muốn giờ thủ đoạn cũ như vậy nữa sao? Người đúng là không biết sống chết. Cũng được. Nếu người đã không biết tốt xấu, vậy thì ta sẽ tiến người xuống địa ngục. Xuống đỉnh ngục khiêu nại Người có thể báo danh của ta Linh vệ của Lý Sơn số 107 Nữ nhân áo báo đen Chậm dãi dơ tay lên Mười mong tay sắc nhọn Như những thanh đoàn đau màu máu Lê lên những đạo hồng quang Trông vô cùng đáng sợ Linh vệ sao Tôi hiểu rồi Hóa giả Lý Sơn thực sự Có sự tồn tại của Linh Canh Linh Canh bao gồm các âm linh và các âm linh này đều được đánh số thứ tự, được phân biệt là số của linh vệ. Ngoài linh vệ ra, phải chăng vẫn còn thi binh và yêu vệ. Tôi vô thức truy hỏi thêm một câu. Đối phương chỉ cười lạnh một tiếng rồi hỏi lại. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Tôi không biết nói gì thêm nữa. Tôi đem toàn bộ năng lượng âm khí từ Thánh Quy Nhi quán chủ lên thanh kiếm cô đào. Nhưng đạo phù van trên thân kiếm của đạo đỏ rực lên. "Này, này, này. ngươi là một ngươi tiểu pháp sư, dùng, dùng, dùng phù truyện nhập môn, môn. về mà ngươi còn có thể tu luyện pháp lực cái sao? Đúng là không đơn giản rồi. Để ta thử một chút tài nghệ của ngươi xem thế nào." Nữ linh vệ vũ động những chiếc móng vuốt máu máu, cô ta bắt đầu di chuyển rất nhanh. Chỉ nghe vù một tiếng, cô ta đã biến mất ngay trước mặt tôi. Tốc độ của nữ quỷ này Quá là nhanh rồi.